Lại nói thì ở tập trước thì sau khi mà Phương tử vũ biết được thân phận của mình Thì cũng đồng thời lúc đó thì các uh, bọn uh, tu chân giả đã đến giết chết vũ nuôi và phúc thúc của Phương tử vũ Phương tử vũ thì sau khi mà một mình trốn thoát được thì đã lưu lạc tại một uh, trấn nhỏ Được uh, Ngạo Thiên cứu giúp rồi hai đứa đó thì ở về chung với nhau trở thành huynh đệ Ca, Huynh đã về Nghe tiếng của Phương Tử Vũ Thì Ngạo Thiên lắc đầu cười khổ à, Huynh mỗi lần trở về đều tận lực Bước thật khẽ, thật là nhẹ nhàng Nhưng mà vì sao lần nào cũng bị đệ phát hiện ra nhỉ Không trả lời Ngạo Thiên Tử Vũ thẳng nhiên mà nói Hôm nay có món ngon đấy Món ngon ư? Là cái gì vậy? Mà thôi, đừng nói ra, để huynh đoán nhé Ngạo Thiên là cái mũi kịt khiển dùng sức hít mạnh một hơi bỗng nhiên hét toáng lên mà nói thịt trời ạ là thịt vừa dứt lời đã chạy vào ảo trong phòng quả nhiên cái nồi suất ở trong phòng thì nước đã đun sôi một khối thịt lớn đang nhấp nhô ở trong nồi nước ngạo thiên quay đầu lại nhìn tử vũ khó hiểu mà nói mà này thịt này từ đâu mà có thế có phải là để ánh mắt của ngạo thiên dừng lại trên hai tay của tử vũ Rồi đưa tay tùm lấy tay của tử vũ mà thất kinh nói Hả? Tử vũ? Tay về Tay đệ sao lại như thế này? Vì sao lại bị thương như thế? Thiếu chút nữa là nhìn thấy cả xương rồi Còn chân của đệ nữa, làm sao đây? Tử vũ rút tay về thả nhiên mà nói À không có gì đâu Để bị cắn thôi Cái gì? Bị cắn ư? Là bị cái gì cắn? Sau đó thì ngạo thiên ánh mắt đảo quanh Dừng lại ở khối đen đen ở nơi góc tường Sau đó quay đầu lại Thì thấy đó là một khối da chó Liền thất thanh thét lên Hả? Là Đại Hắc Tử vũ khẽ gật đầu một cái Ngạo thiên hai mắt rưng rưng nước Nhìn khuôn mặt tái nhợt vì mất máu của tử vũ mà run giọng nói Đúng là, đúng là cái đứa ngốc này Tử vũ đệ là một tên ngốc Đệ làm sao lại ngốc nghếch như vậy chưa hả? Tử vũ vẫn vẻ mặt thờ ơ như trước thản nhiên mà nói Nó cắn huynh, đệ liền giết nó thôi một lần nữa nhẹ nhàng nằm lấy bàn tay nhỏ bé của Tử Vũ, Ngạo Thiên khẽ vuốt ve vết thương sâu có thể nhìn thấy xương, nước nở nói: vậy đệ có đau không? Tử Vũ khẽ lắc đầu. Tử Vũ, hãy hứa với mình đi, sau này tuyệt đối thì đệ không được làm những cái chuyện điên rồ như vậy nữa. Nếu như là xảy ra chuyện gì với đệ, thì đệ nói xem, ca ca phải làm sao bây giờ? Đôi môi bắp máy định nói rồi lại thôi, Tử Vũ liền vội lấy đôi đũa móc ở trong nồi. Gắp ra một khối thịt đưa tới trước mặt của Ngạo Thiên Ca, ca ăn đi bất đặc dĩ thở dài Ngạo Thiên biết rằng đệ đệ của mình tính tình rất là quật cường Biện pháp làm việc thì rất là quá khích Thích đi con đường theo hướng cực đoan Chỉ cần nói cho rằng mình đúng Thì mặc kệ người ta nói như thế nào Nói mỏi miệng ra sao Nó cũng chẳng thèm nghe lấy nửa câu Tiếp nhận khối thịt từ trong tay của tử vũ Rồi đưa vào trong miệng cắn một miếng Nhất thời một cỗ hương vị ngọt ngào theo ít hậu chảy thẳng vào trong bộ Thơm, quả thực rất là thơm Ngạo Thiên thể rằng đây là thứ tốt nhất Mà hắn đã từng được ăn qua trong đời Mà kể cả cho đến mấy trăm năm sau Một đời kiếm hoàng tử Ngạo Thiên Ăn qua vô số mỹ thực ở trên đời Nhưng nếu như là có ai hỏi hắn Thì hắn liền nói món ngon nhất trên đời mắn từng nếm qua trong đời Làm cho hắn nhớ mãi thì chính là món thịt chó Do chính tay đệ đệ duy nhất làm cho hắn Đúng vào lúc này thì dầm một tiếng vang lên Một đám người tay cầm gậy gọc đạp cửa mà xông vào Cái cầm đầu thì mặt béo nút ních, Hắn chính là chủ nhân của Đại Hắc Ma Quỷ Trần Tên Ma Quỷ Trần đi vào trong phòng Đầu tiên là tìm kiếm khắp nơi Hoàn toàn không để tới hai đứa trẻ mặt mũi hoàng loạn ở trước mắt Ánh mắt cuối cùng quán dừng lại trên khối da chó ở góc tường Cái gì hả? Đại Hắc? Đại hắc của ta! Ánh mắt lại chuyển về phía cái nồi đang bốc hơi nghi ngút. Ma quỷ trần thanh âm quái dị mà hét lên. C các người lại dám ăn đại hắc của ta sao? Ta muốn các người phải vui mặt cho đại hắc. Đại hắc! Huynh đệ đâu? Các huynh đệ! Đánh cho ta! Đám đại hán ở phía sau ma quỷ trần không nói một câu đồng loạt, xông lên cầm gậy cọc trong tay hung hăng khoang xuống đầu của Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ. Đệ! Cẩn thận! Ngạo Thiên một tay đem Tử Vũ kéo vào lòng mình, rồi một tay che lấy đầu, dùng thân thể của mình mà che chắn trước người của Tử Vũ. Nó chết cũng muốn bảo vệ tốt cho người đệ đệ này của mình. Buột một tiếng nặng nề vang lên, sau đó là máu từ trên đầu của Từ Ngạo Thiên chảy xuống. Nhưng nó vẫn như cũ ôm chặt lấy Tử Vũ ở trong lòng, không muốn để cho đệ đệ của mình bị thương tổn. Tiếp đó là vụt vụt, liên tiếp vang lên. Từ ngạo thiên dần dần chịu được không nổi nữa. Nó cảm thấy phương tử vũ ở trong lòng nó đang run dậy. Từ ngạo thiên mỉn cười chua sót, để để ngốc này, không phải sợ, cho dù có chết đi nữa, thì ca ca cũng sẽ không để, cho để bị tổn thương đâu. Và vào lúc này thì chính nó lại không biết rằng phương tử vũ cũng run dậy không phải vì sợ hãi, mà bởi vì sự phẫn nộ. Tại sao? Tại sao lại là một màn này xảy ra? Tại sao vì bảo vệ nó mà một người thân nữa lại bị thương tổn như vậy? Đủ rồi, không muốn một lần nữa có người vì nó mà bị thương. Đủ rồi. Bộc phát, phương tử vũ cảm thấy sau đầu nóng lên, toàn thân huyết mạch trong nháy mắt sôi sùng sục, nó muốn bạo phát. Theo tướng cẩm giận dữ thì phương tử vũ thoát khỏi sự bảo vệ của tử hạo thiên, đánh về phía tên hán tử hạ thủ tàn nhẫn nhất. Dưới tiếng kêu thảm thiết của tên đại hán thì Phương Tử Vũ cắn chặt lấy tai quán, mặc cho côn quyền vô tình chút xuống đầu của nó, thân thể nó thì không buông tha, hai mắt nó lạnh lùng vô cảm phát ra lục quang nhàn nhạt. Xoạt một tiếng, cái tai của tên đại hán đã bị Phương Tử Vũ cắn đứt lìa, cực nhanh phun ra nửa cái tai trong miệng, nó liền hướng về phía cái mũi của tên đại hán mà cắn tới. Vào đúng lúc này thì một tiếng thật ngon rõ ràng truyền vào trong tai của nó khiến cho nó toàn thân chấn động mạnh, sau đó thì mềm oặt ngã xuống đất. Trong hoàn cảnh ở Mỹ như vậy, mà cái tiếng thật ngon phát ra kia lại rõ ràng chuyển vào tay của mỗi người, làm cho đám người không thể không buông gậy gọc ở trong tay quay đầu mà nhìn lại. Không biết từ khi nào mà một lão đạo sĩ đang ngồi cạnh cái nổi sức, một thân đạo bảo màu xám, cũ mềm nhào nát, thập phần dơ bẩn, một đầu tóc bạc lẫn lộn vài cọc tóc đen, tán loạn ở trên bờ vai của lão, Trên mặt cũng tập phần dơ bẩn, giống như là đã rất nhiều năm rồi không có rửa mặt vậy. Càng khiến cho người ta kinh ngạc đó vào lúc này, là lão không hề dùng đũa mà trực tiếp đưa tay vào trong nồi nước đang sôi sùng sục, kéo ra một khối thịt chó không chút khách khí mà bỏ vào miệng nhai nhồm nhòm, còn không ngớt gật đầu khen ngon. À, à, ngon! Thật là ngon! À, à, à! Ma Quỷ Trần dù sao cũng đã nhìn thấy rất nhiều loại người. Liếc mắt một cái liền nhìn ra được lão đạo sĩ này thì tuyệt đối không phải người bình thường. Liền ra hiệu cho đám người không vội vàng động thủ, sau đó chắp tay hướng về phía đạo sĩ mà nói. Vị đạo trưởng này là... Đạo sĩ ngẩn đầu nhìn ma quỷ trần, lộ ra hàm răng bẩn vàng, khạch khạng cười mà nói. Vị thí chủ này, đối xử với người nên khoan dung độ lượng. Dù sao đi nữa thì hai đứa trẻ này cũng không phải là tâm kiều đại hạn gì với cả ngươi. Không cần phải đại độc can qua như vậy chứ. Đạo trưởng có điều chưa biết rồi. Hai cái tên xúc sinh này dám đem con đại hắc nhà ta giết thịt. Đại hắc đã gắn bó với cả nhà chúng ta suốt cả năm năm qua. Tình cảm của ta đối với nó so với cả con đẻ còn muốn yêu quý hơn nhiều đó. Ma quỷ Trần nói xong thì nơi khóe mắt ép chảy ra hai giọt nước mắt. Tiếp tục cắn một miếng thịt, tên đạo sĩ vẻ mặt kinh thường mà nói, <cười> cũng chỉ là một con chó thôi mà. Vì nó mà giết hại hai mạng người sao? Ta thấy ngươi tuổi không còn nhỏ nữa đâu, hãy vì chính mình, chút tích âm đức đi. Mà lại nói ta cũng đã ăn thịt chó của ngươi rồi đó, chứ chẳng lẽ ngày hôm nay các ngươi cũng sẽ đem lão nhân ra ta mà ăn tươi mà nuốt sống hay sao? Ma quỷ Trần Miệng Hà Hóc không dám phản bác. Cái công phu lấy thịt trong nồi nước sôi mới vừa rồi của lão đạo sĩ còn khiến choán chấn kinh không thôi. Một tên đại hán cầm trong tay cây gậy lớn, không đủ kiên nhẫn mà đi lên kiêu ngạo mà nói: "Này, lão thất tử kia, chuyện của đại gia ta cần lão vào phóng giám mày sao? Trước thời ấy thì mau cút đi cho đại gia, chọc giận đại gia thì." Đạo sĩ sắc mặt trầm xuống, tay phải đồng thời vung lên, Tên đại hán nọ thì ngay lập tức ngã nhào trên đất, chu lên như là heo bị trọng tiết vậy. Đám người hít sâu một ngộm khí lạnh, tên ma quỷ trần sắc mặt khó coi mà nói, ơ ơ ơ, cái vị đạo trưởng này. Đạo sĩ nhếch miệng cười, phản phất như là làm cách chuyện nhàm chán vậy, vỗ vỗ tay và nói, Người không bị gì đâu mà lo, chỉ là đau nhức hai ba ngày mà thôi, chưa mất mạng nữa đâu. Bần đạo ta đây thì bình sinh ân oán phân mình hôm nay ăn thịt của hai tên tiểu tử, tử này, cho nên thiếu bọn chúng một phần nhân tiện. các vị hôm nay thôi đi, lè mặt bẩn đã ở đây, đem cái việc này cho qua đi. bằng không chọc giận lão đạo thì. đạo sĩ âm thầm cười, lập tức sắc mặt âm trầm mà quát, hả? còn không chịu cút à? ma quỷ trần rung mình, không cam lòng mà liếc nhìn từ ngạo thiên vào phương từ phố, đã sớm hôn mê nằm ở trên mặt đất. Cắn răng kêu người đỡ hai tên đại hán bị thương dậy rồi xoay người bỏ chạy. Nhìn đám người ma quỷ trần biến mất ở trong tầm mắt, thì Lạc Tháp đạo nhân đứng thẳng người dậy, vỗ vỗ cái mông đi đến bên cạnh hai đứa trẻ, quan sát một lượt thương thế bọn nó, rồi một lúc sau thì thở dài mà nói: "Hầy, cũng mà may mắn đó, cũng đều chỉ là bị vết thương ngoài da." Nhìn khuôn mặt đầy máu tươi của Từ Ngạo Thiên, Ánh mắt của đạo sĩ lộ ra một tia tán thưởng gật đầu mà nói Mà cái thằng nhóc này cũng khá nhỉ Có tỉnh có nghĩa, hơn nữa lại cốt cách kỳ dài Khá đấy, tốt đấy Nếu như là được dạy dỗ tốt, thì tương lai tất sẽ thành tài Dù lại quay lại nhìn phương tử vũ đang nằm trong vũng máu Đạo sĩ trầm ngâm mà nói Còn cái thằng bé này thì căn cốt Tốt hơn nữa, diện mạng mặc dù có chút hơi xấu xí Nhưng vẫn còn chấp nhận được. Nhưng đáng tiếc là sát khí quá nặng, một khi nhập ma thì sẽ thành mối họa cho bá tánh. Hay, nếu như là không cách nào hóa giải đi một thân lệ khí này, mà để cho nó tương lai gây hỏa, thì tội danh của ta quả thật là không nhỏ. Nhưng mà nếu như là để cho nó tự sinh tự diệt như vậy, thì thật sự là quả đáng tiếc cho một thân tuyệt hảo thư chất. Hay, ta phải làm thế nào đây, làm thế nào đây... Buồn bực vò đầu bứt tay Đạo sĩ lại nói Thôi vậy Đạo ra ta đây coi trọng hết thầy tùy duyên Đứa trẻ này tương lai như thế nào Điểm xem tạo hóa của nó Nếu như là thật sự thành hòa Thì khi đó ta một lần nữa thanh lý môn hộ Cũng chưa có buồn Nghĩ thông suốt hết thầy Thì đạo sĩ như là buông được tảng đá lớn ở trong lòng Cười hi hi quay lại cái nồi sắt mẻ Lấy tay bốc một khối thịt chó gặp lấy gặm để Lúc này thì lão đạo sĩ cũng không biết chẳng Chỉ bởi vì một câu nói hết thảy tùy duyên của lão Mà đã quyết định tạo ra một Nhất đại yêu tôn Ở mấy trăm năm sau Bằng vào một thân lực lượng của mình Mà khuyết tẩy Thần nhân ma tạm giới Lại nói thì từ ngạo thiên dê lên một tiếng từ trong hôn mê tỉnh lại, nghĩ mắt nặng trịch muốn mở ra mà lực bất đồng tâm. Trên đầu chuyển đến từng cơn đau đớn khiến nó cảm thấy tê tâm liệt phế. Cảm thấy một cánh tay nhỏ nhẹ nhàng đỡ đầu nó dậy. Tiếp đó là một mùi hương đậm đà sọc vào mũi. Hương vị này chính là mùi nước canh thịt chó. Mở miệng ra, từ ngạo thiên tham lam, húp từng ngụm nước, từng ngụm nước canh. Sau đó thì mới tỏa mãn thở ra một hơi. Còn mắt hé hé mở ra, đập vào mắt nó chính là khuôn mặt lo âu của Phương Tử Vũ. Lúc này vết máu trên mặt của Phương Tử Vũ đã khô lại, từng màng từng màng khiến cho khuôn mặt nó càng trở nên xấu xí. Chậm rãi đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của Phương Tử Vũ. Từ ngạo thiên thì tà mà hỏi. Đau không? Phương Tử Vũ khẽ lắc đầu. Từ ngạo thiên từ trong ánh mắt của nó cảm nhận được một chút cảm kích, một chút phẫn hận và một chút bất đắc dĩ nữa. <cười> Hai tên tiểu tử nhà các ngươi số mạng thật là tốt đó, vừa lúc gặp được lão đạo ta đang nói bụng, mà phải công nhận rằng cái mùi thịt chó thơm thật đó. Từ ngạo thiên theo âm thanh quay đầu nhìn lại, hóa ra không biết từ khi nào, một lão đạo sĩ đạo bảo cu nét dơ bẩn đang đứng bên cạnh của phương tử vũ. Nhận thấy vẻ mặt nghi hoặc của từ ngạo thiên, phương tử vũ cũng thản nhiên mà nói, là lão ta đã cứu mạng chúng ta đó tôi cười nhìn lão đạo sĩ từ ngạo thiên cảm kích mà nói, ờ, cảm ơn vị gia gia này đã cứu huynh đệ chúng tôi. Thôi thôi, được rồi, được rồi. Lão đạo sĩ phất tay mà nói, lão đạo sĩ ta đây thì quả thật không phải là có thói quen này đâu. Chẳng qua là tan thịt chó của các ngươi, liền trả lại các ngươi một phần nhân tình đó thôi. Hai bên chúng ta thì coi như là không ai nợ ai cả. Đừng có đáo cái chuyện là cảm ơn này là không cảm ơn, nhức đầu lặng. Từ ngạo thiên từ nhỏ đã lăn ngoài đời kiếm ăn, cái dạng người nào mà nó chưa từng thấy qua. Nó bây giờ kinh nghiệm thì có không ít. Nghe đạo sĩ nói xong liền biết rằng, đạo sĩ trước mắt này nhìn qua có phải là lôi thôi lụm thụ, nhưng mà nhất định là một dị nhân phong trần. Hơn nữa còn là một người đối với cả lễ nghi của thế tục thì vô cùng xem thường. Đạo sĩ ngồi xuống một bên, hi hi cười mà hỏi. Này, này, này, hai tên tiểu hoa nhị. Hai người các ngươi tuổi còn nhỏ như vậy, tại sao mà lại đi lang thang ngoài đường ăn xin như thế này? Thế cha mẹ các ngươi đâu? Nói xong thì đạo sĩ vươn tay quảng qua vai của phương tử Vũ. Vào ba năm trước sau khi mà phúc thúc, Vũ nương chết đi, thì trong lòng của phương tử Vũ luôn oán hận đối với cả những người mặc trang phục đạo sĩ, hòa thượng và võ sĩ. Lúc này đạo sĩ là còn quàng vai của nó, đầy mắt bất giác lóe lên một tia tức giận xanh lẫn chán ghét. Chỉ có điều cái vị đạo sĩ ở trước mắt này là người vừa mới cứu mạng của hai huynh đệ nó Đối với cả ân cứu mạng của Phương Tử Vũ chỉ có thể im lặng ở trong lòng Tức giận đè nén trong lòng mà thôi Không thèm lên tiếng Nhưng sắc mặt của nó so với cả vừa rồi thì càng thêm lạnh lẽo Từ ngạo Thiên ở bên cạnh thờ dài mà đáp Lão Gia Gia ngươi còn có điều không biết đó thôi Hai huynh đệ chúng tôi thì đã mất cha mẹ từ nhỏ rồi Nương tựa vào nhau mà sống đó Chúng tôi còn nhỏ Lại không có sức lực gì cả, vì kiếm miếng ăn chỉ cũng chỉ đành dựa vào cách sống ăn xin qua ngày mà thôi. À, nói như vậy thì các ngươi thân là huynh đệ ư? Từ ngạo thiên bèn lắc đầu mà đáp. À, cái này ạ, mặc dù là không phải thân huynh đệ, nhưng mà tình nghĩa giữa hai chúng tôi so với cả thân huynh đệ còn thân thiết hơn nữa đó. Phương Tử Vũ đôi mắt mấp máy nhưng mà không nói. Lão đạo sĩ gật đầu mà khen. ừm. Hmm. Ngày nay chuyên hạ đại loạn, mọi người ngay cả bản thân mình còn lo chưa xong, lại có cái người coi trọng tình nghĩa như vậy, hiếm, hiếm thấy đâu. Tự hỏi trong chốc lát, lão đạo sĩ lại lắc đầu tốt lên, nhưng mà kỳ lạ nha, kỳ lạ thật. Từ ngạo Thiên ngạc nhiên mà hỏi, lão ra ra người nó cái gì kỳ lạ vậy? Lão đạo sĩ bèn cãi đầu mà nói. Cái tiểu hoa nhi ngươi thì tính cách cởi mở, phóng khoáng trời sinh như vậy, mà cái tên huynh đệ này của ngươi thì... vỗ vỗ bà vai của Phương Tử Vũ, lão đạo sĩ tiếp tục nói, cái đứa trẻ này ngươi tính cách cực đoan lắm, hơn nữa ngươi dường như là không thích nói chuyện thì phải. Từ ngạo thiên đối với cả những lời này chỉ có thể bắt đắc sĩ cười khổ chấp nhận. Kỳ thật thì Phương Tử Vũ không phải là người không thích nói chuyện chẳng qua là không thích và không hay cùng với cả người lạ nói chuyện mà thôi. Trên thực tế thì cái tính cách này của Phương Tử Phủ là được hình thành bởi vì từ nhỏ không có người nào muốn nói chuyện với cả nó. Bởi vì khuôn mặt quái dị của nó, ngoại trừ Phúc Thúc và Vũ Nương ra thì không có bất cứ một kẻ nào nguyện ý chơi cùng với cả nó. Mọi người trốn tránh nó còn không kịp, nó chỉ đến việc nói chuyện với nó. Mặt khác thì oán hận của Phương Tử Phủ đối với cả người mặc trang phục đạo sĩ Làm sao có thể nhiều lời với cả đạo sĩ cho được? Thấy Tử Ngạo Thiên và Phương Tử Phú đều không nói điều gì, thì lão đạo sĩ tiếp tục mà nói. Hai tên Hoa Nhi các ngươi còn là hai người có tính cách hoàn toàn bất động như vậy. Có thể ở cùng một chỗ đã khiến cho người ta rất là kinh ngạc rồi, hơn nữa lại còn có thể xưng huynh gọi để yêu thương đùm bọc lẫn nhau thì càng kỳ lạ hơn đó. Tử Ngạo Thiên thanh minh và nói. Điều này có gì là kỳ lạ đâu Chúng tôi vẫn là huynh đệ mà Lão đạo sĩ cười mà nói cái tiểu hoa nhi nhà ngươi có điều không biết đó thôi Lão đạo ta đây này Tinh thông tướng nhân chi thuật Vừa nhìn đã biết là hai tiên các ngươi là hai người hoàn toàn khác nhau Án theo tính cách số mệnh mà suy đoán Thì hai người các ngươi phải ứng với cả hai phương trận doanh Nói đơn giản là các ngươi phải là định nhân của nhau Thử nghĩ mà xem Hai người đối định với nhau lại có thể trở thành huynh đệ như vậy Chỉ điều này không đủ để người ta cảm thấy kỳ lạ sao Sau khi mà nghe lão đạo sĩ nói sang một chàng Từ Ngạo Thiên đã đổ một thân mồ hôi lạnh kêu lên Không, không thể có chuyện đó được Ta tuyệt đối sẽ không trở thành định nhân của huynh đệ đâu Phương Tử Vũ ở bên cạnh đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói Lão đạo sĩ nhà người còn tiếp tục ly dán huynh đệ chúng ta nữa thì đừng trách ta không khách khí đó. Đột nhiên nghe được Phương Tử Vũ không khách khí nói như vậy, thì từ ngạo thiên trong lòng khẩn trương, nó đảo mắt chuyển vội đề tài mà hỏi, à lão ra xa này, vậy cái đám người ma quỷ trần kia thực sự là đã bị người đuổi đi rồi sao? Đạo sĩ sững sốt sau đó không vui mà nói, đương nhiên. Nói như vậy là người rất lợi hại ư? Đạo sĩ ngạo nghễ mà nói, hừ. Đâu chỉ lợi hại Ở trong thế tục giới Chính là vô định thiên hạ đó Cái gì? Vô địch thiên hạ? Từ ngạo thiên vẻ mặt không thể tin nổi mà nói Nói như vậy có nghĩa là người so với cả võ lâm minh chủ Còn lợi hại hơn ư? Đạo sĩ nghe vậy thì bật cười thanh cách mà nói à, à, à. Võ lâm minh chủ ư? Chúng ta là người tu đạo Với cả võ lâm minh chủ Là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau Bọn họ luyện võ, thứ nhất là để thân thể khỏe mạnh, thứ hai là để ổn định đất nước. Mà đạo sĩ chúng ta tu đạo là vì thoát đi luân hồi, tiến nhập vào thiên đạo. Cho nên chúng ta căn bản là không có chút liên quan gì đâu. Nhưng chỉ có điều là khi võ học tiến nhập đến một cảnh giới nhất định, thì cũng có thể dùng võ để mà nhập đạo. Giống như là một ít môn phái trong tu chân giới, đều lấy cái việc luyện võ làm chính để mà tiến vào cánh cửa tu chân đó mà từ ngạo thiên nghe vậy nhíu mày mà nói nhưng mà ngài còn vẫn chưa trả lời ta nói như vậy là ngài và võ lâm minh chủ vậy rốt cuộc ai là người lợi hại hơn xem nào cái điều này thì đạo sĩ buồn bực mà nói điều này khó nói đấy luận về võ kỹ thì ta khẳng định là không bằng một phần vạn của người học võ nhưng luận về đạo pháp thì bọn họ không bằng một phần vạn vạn của ta mà nói đơn giản là ta không phải là đối thủ của bọn họ Nhưng mà bọn chúng thì cũng chẳng thể làm gì được ta Từ ngạo thiên phải mặt nghi hoặc mà nói Võ lâm minh chủ thật sự không thể làm gì được ngài ước Tiểu tơ, người hình như đang coi thường người tu chân chúng ta thì phải Tu chân đấy, các người biết không à? Nhìn thấy từ ngạo thiên khẽ lắc đầu chỉ đạo sĩ lại nói Mà nói đơn giản hơn này này, thế các người biết thần tiên không? Từ ngạo thiên lúc này mới gật đầu mà nói Ờ, cái này thì ta biết Chính là thần tiên trên trời chứ gì Đạo sĩ giải thích mà nói kỳ thật thì tu chân chính là để có thể trở thành tiên nhân đó Thành tiên nhân sao? Từ ngạo thiên giật mình mà nói Nói như vậy, ngài chính là thần tinh <cười> Đạo sĩ phun ra một ngụm đờm mà nói Ta chỉ là một tu chân giả Đang đi về phía tiên đạo thôi Vẫn còn chưa tới cái mức phi thăng thành tiên đâu Từ ngạo thiên hai mắt ngời sáng mà nói Nói như vậy thì ngày sau này Cũng có thể trở thành tiên sao Đạo sĩ đắc ý gật đầu cười mà nói à, à, à, Trẻ nhỏ dễ dại Chứ bây giờ các người đã biết vì sao Người trong võ lâm Không làm gì được chúng ta chưa Từ ngạo thiên vẻ mặt hưng phấn mà nói Đã biết đã biết ở đâu ra xa này? Vậy hai huynh đệ chúng ta có thể tu chân được không? Đạo sĩ vỗ nhẹ vào bà vai của tử ngạo thiên cười mà nói, đương nhiên là có thể rồi. Thật ra, ấy, ở trong phàm nhân giới cũng có rất nhiều môn phái tu chân. Chỉ là người tu chân đối với gã danh lận nơi thế tục thì rất là xem nhẹ, cho nên bọn họ rất ít đi lại trong thế tục. Bởi vì vậy mà thế tục giới mới không biết tu chân môn phái ở nơi nào mà thôi. Mà môn phái của chúng ta chính là một trong số đó Môn phái của chúng ta gọi là Ngọc Hư Cung Ở trong tu chân giới cũng có chút danh khí đó Đặt ở trên núi Côn Lôn Từ Ngạc Thiên lại hỏi Nói như vậy thì chúng tôi phải theo ngài đến Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung có phải không? Ừ, chính xác Côn Lôn Sơn linh khí rất là đậm Rất thích hợp để mà tu chân Chỉ cần các ngươi chăm chỉ tập luyện Thêm vào linh đan diệu dược của ngọc hư cung phụ trợ, thì ta tin tưởng rằng các ngươi sẽ rất nhanh có thể tu luyện đến toàn chiếu kỳ thôi. Từ ngạo thiên đưa mắt nhìn về phương tử vũ, nhìn thấy nó luôn cúi đầu im lặng, trên khuôn mặt bình tĩnh có một điệu oán khí thỉnh thoảng lóe lên rồi biến mất. Nếu không phải từ ngạo thiên thật phản đề tới nó, đổi lại là người khác thì rất thời rất khó phát hiện ra điều đó. Lão đạo sĩ thấy phương tử vũ có chút chần chừ liền vỗ vỗ vào bả vai của nó, sau đó đứng dậy mà nói: thôi được rồi được rồi, ta biết là cái loại chuyện này thì rất khó tiếp nhận đối với cả các người. Các người cứ suy nghĩ thật kỹ đi. Vài ngày sau lão đạo ta lại đến, khi đó các người cho ta một câu trả lời thuyết phục là được. Không cần. Bất chợt phương tự phú giữ chặt góc áo của lão đạo sĩ, như là chém đinh chặt sắt mà nói: ta muốn tu chân. Tốt. À, à, à từ ngạo thiên nói sư phụ ạ chúng ta đi theo người tu chân sư phụ ở trên xin thứ cho đồ nhi có thương tích trong người tạm thời không thể hướng ngài quỳ lại đạo sĩ bẹn cười mà nói không vội không vội ta mới chỉ nói là mang các ngươi cùng đến cùng ta đến ngọc hư cung tu chân thôi nhưng cũng không nói là muốn thu các ngươi làm đồ đệ còn sư phụ của các ngươi là ai thì đến lúc đó còn phải chờ xem cư duyên của các người nữa Đúng vào lúc này thì bên ngoài săn phòng truyền đến từng trận tiếng bước chân. Lão đạo sĩ nhíu mày mà nói. Hả? Đám người kia vẫn còn chưa từ bỏ ý định lại tới đây nữa sao? Từ ngạo thiên thất thanh mà nói. Sư phụ. Đạo sĩ phải vẩy tay ý bảo nó không cần quan tâm. Không một chút hoang mang nào mà từ trong ống tay áo, lấy ra một tờ giấy vàng, trên đó đầy ký tự, miệng thì khẽ lầm bẩm, Niệm xong thì hô nhỏ một tiếng. Ẩn đỡ Ngay lập tức thì ba người liền vô thanh vô tức biến mất khỏi gian phòng rách nát. Colo Sơn bắt đầu từ phía Tây Cao Nguyên Tây Tạng, trải dài 2500 km. Độ cao cách mặt nước biển trung bình khoảng 5.500 đến 6.000 mét, chiều rộng khoảng 130 đến 200 mét. Tổng diện tích từ Tây sang Đông khoảng hơn 500.000 km vuông. Tương truyền chủ nhân đầu tiên của Cô Sơn là Tây Phương Mẫu, nơi được ghi lại trong rất nhiều sách cổ là Giao Chỉ. Sông Cô Lôn là nơi đầu nguồn của biển đen, nơi này cách mặt nước biển khoảng 4.300 mét, dòng nước trong xanh, chim chắp tụ tập thành bầy đàn động vật hoang dã thì vô cùng đa dạng phong phú về chủng loại. Sông Côn Lôn thì chảy qua thác giã Ngưu, tạo nên bức tranh sơn thủy tiệt đẹp của giã Ngưu. Nơi này thì cách biển đen cũng không xa, chính là nơi Khương Thái Công tu luyện ngũ hành đại đạo suốt hơn 40 năm trong truyền thuyết. Ngọc Hư Phong, Ngọc Châu Phong chỉ quanh năm được bao phủ bởi một tấm báo bạc, mây mù răng răng khắp núi. Phía bắc nơi đầu nguồn của sông Côn Lôn là suối Côn Lôn cũng là dòng suối lớn nhất trong núi Côn Lôn không bao giờ đóng băng, hình thành nên kỳ quan lục nguyệt tuyết của Côn Lôn. Dòng nước lớn màu định, tương truyền rằng Tây Vương Mẫu đã dùng nước suối này để mà ủ quỳnh tương ngọc dịch vì tính yêu việt của chất khoáng ở trong nước suối. Trung Du sông cách nhĩ mộc vắt ngang qua Côn Lôn sơn, qua thời gian trường kỳ bào mòn đá núi, hình thành nên vách núi dựng đứng sâu vài chục mét, là một kỳ quan thiên nhiên hiểm yếu đỉnh núi cao vút xinh đẹp hiếm thấy, tương truyền là nơi hóa thân của muội muội của ngọc đế. Côn Lôn Sơn trong lịch sử văn hóa của dân tộc Trung Hoa có điều vị hiện hách là Vạn Sơn Chi Tổ, là nơi đặt đạo tràng của Minh Mặt Đạo Giáo hỗn nguyên phái, có nghĩa là Côn Lôn Phái, là Trung Hoa đệ nhất thần sơn. Lại nói thì trải qua vài ngày đường xá lặn lội, lão đạo sĩ và từ ngạo thiên cộng với cả phương thử vũ, ba người rốt cuộc cũng đến được núi Côn Lôn. Từ ngạo thiên dùng tay áo lau đi mồ hôi trên mặt nói, sư phụ, gọi ta là đạo trưởng thôi. Lão đạo sĩ vò đầu bứt tay như muốn phát điên thống khổ mà nói. Cũng các ngươi nói qua bao nhiêu lần rồi, phải gọi là đạo trưởng, đạo trưởng, đạo đạo trưởng, nhớ rõ trưởng. Dạ, biết rồi, biết rồi đạo trưởng. Từ ngạo thiên mỉm cười, có phải chịu được nói, nhưng mà chỉ là cách ăn mặc của ngài, so với cả đạo trưởng thì không quá giống. Nếu gọi như vậy thì cảm thấy Cái miệng không được tự nhiên cho lắm hả? Không giống Lão đạo sĩ cúi đầu xoay xoay cái đạo bảo trên người Lại ngẩn đầu nhìn chầm chầm vào Từ Ngạo Thiên hỏi Không giống chỗ nào hả? Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ đưa mắt nhìn nhau À thì à, Từ Ngạo Thiên vuốt cầm mà nói Có đạo sĩ nào mà không bao giờ trải tóc không Trông, trông giống một tên ăn mày thì đúng hơn Lão đạo sĩ phản bác mà nói, à, các ngươi thật là quê mùa, đây là treo mốt đó. Từ ngạo thiên lại nói, ăn mặc lôi tha lôi thôi. Lão đạo sĩ kêu lên, đổ đánh rắm, đây gọi là cá tính, ngươi hiểu chưa Từ ngạo thiên lại nói, ăn mặc lôi tha lôi thôi. Lão đạo sĩ điện kêu lên, đánh rắm, đây gọi là cá tính, ngươi hiểu không ạ? Cá tính đó. <cười> Từ ngạo Thiên lại nói Này còn ăn thịt nữa Dừng lại một chút rồi nói tiếp À đúng rồi, còn uống rượu Mà chưa hết Thấy gái đẹp là mắt sáng lên chảy cả nước miếng nữa Hả Lão đạo sĩ túng chặt lời mớ tóc bạc ở trên đầu hét lên Ta là đạo sĩ, không phải hòa thượng Ai có quy định là đạo sĩ không thể uống rượu, ăn thịt và ngắm gái Hả Nhưng mà chưa hết Còn chẳng bao giờ thay quần áo Và cũng chẳng thấy rửa chân thực là thối quá. Cũng chưa từng tắm rửa nữa. Ăn cơm thì chẳng dùng đũa, lấy tay bốc. Hai ngày trước ta thấy ngài đi vệ sinh xong, chỉ còn phát hiện ở đó chẳng có giấy, nên dùng ngay quần áo để mà chùi nữa. Còn nữa còn nữa, còn chưa bao giờ đánh răng, vừa mở miệng đã thấy thối rồi. Nhìn bộ dáng của Từ Ngạo Thiên càng nói càng hưng phấn, cái loại tình cảm không thể lý giải này Rốt cuộc cũng đánh tan ý chí của lão đạo sĩ hôn mê bất tỉnh luôn Lại nói thì Ngọc Hư Cung nằm ở trên côn lôn sơn Ngọc Hư Phong Ngọc Hư Phong và Ngọc Tiên Phong thì quanh năm được bao phủ bởi một lớp phải bạc, mây mù răng răng hình thành nên kỳ quan nổi tiếng xa gần ở Côn Lôn Lục Nguyệt Tuyết. Ngọc Hư Phong nằm ở cửa khẩu phía đông của Côn Lôn Sơn. Đỉnh núi sừng sững uy nga, thân núi được phủ bởi một lớp tuyết trắng xóa. Sườn núi thì mây mù răng răng, từ xa trông giống như là một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, khoác lên mình một chiếc áo bằng bạc. Ngọc Hư Phong tương truyền là nơi dành cho Ngọc Hư thần nữ, muội muội của Ngọc Hoàng Đại Đế làm nơi cư trú. Chuyện kể rằng thì năm đó Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn thấy côn Lân Sơn hùng vĩ cao lớn khí thế hiên ngang, muôn vàn cảnh đẹp Lại cách rất là gần thiên đỉnh Cho nên điện xây dựng một tòa hiên viên hành cung ở trong côn Lân Sơn muội muội của Ngọc Đế là Ngọc Hư sau khi mà biết được Thì rất là không phục Nói rằng Ngọc Đế đã chiếm đoạt rất nhiều nơi rồi Không chỉ chiếm đoạt ở trên trời Mà còn muốn đem chỗ tốt nhất ở dưới mặt đất chiếm làm của mình Ngọc Đế không còn cách nào khác Đành phải đem một ngọn núi cấp cho Ngọc Hư Ngọc Hư liền ở ngọn núi đó xây dựng cho mình một tòa hành cung băng thanh Ngọc thiết, Tiếu lệ kỳ Mỹ Hơn nữa còn thường xuyên mang theo các vị tỷ muội khác đến đây du ngoạn Bởi vậy ngọn núi đó mới được gọi là Ngọc Hư Phong Đi hết những bậc đá thì lệ nhìn thấy một cái bảng vàng phía xa xa Ở bên trên đề ba chữ Ngọc Hư Điện Đi đến phía trước đại điện Hồng Vĩ Nhìn thấy cánh cửa lớn mở rộng rãi Bên trong thì sáng ngời, thờ phụng bài vị của Nguyên Thủy Thiên Tôn và thái tượng Lão Quân, không khí trang nghiêm lắm. Mà ở trước bài vị, phía trên đại điện đang đứng hơn 10 người, có đạo có tục, xem ra đều là môn hạ của Ngọc hư cung. Phía trước mọi người thì đặt 8 cái ghế ỷ lớn, trái phải mỗi bên là ba cái, hai cái còn lại là đặt ở giữa phía xa nhất, ở bên trên ngồi 8 người. Ngồi ở trên một chiếc ghế ở giữa phía xa nhất là một đạo sĩ quần áo lôi thôi. Lão đạo sĩ đang say xưa nói không ngừng với cả những người trong đại điện. Nhìn kỹ lại thì đó chính là lão đạo sĩ đã mang theo từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ đến Côn Lôn Sơn. Sau khi tỉ mỉ kể lại quá trình gặp gỡ từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ, lão đạo sĩ nhìn sang vị đạo sĩ đang ngồi bên chiếc ghế được đặt ngang hàng với lão mà nói Trường môn, sự việc trước sau là như vậy đó người ngồi ở chính giữa đại điện phía trước thì đúng là trưởng môn của ngọc hư cung sư thúc à người thật sự cho rằng hai tên tiểu tử này là một nhân tài tương lai sao hóa ra lão đạo sĩ này ở ngọc hư cung thì bối phận không nhỏ ngay cả trưởng môn cũng phải gọi lao bằng một tiếng sư thúc thì liền biết ngay được là bối phận của lão trong ngọc hư cung rồi lão đạo sĩ điện đáp không sai không sai Hai đứa trẻ này đều có tư chất tốt ngàn năm khó gặp đó. Lời này vừa nói ra thì toàn điện lập tức ổ lên. Một lão giả phía bên phải đại điện hỏi. Ở Sư Thúc, người khẳng định là hai đứa trẻ này đều là nhân tài tốt ngàn năm khó gặp sao? Giáo đạo sĩ không vui, nước mắt nhìn lão giả vừa nói một cái, mà lên tiếng. Bách lệ, bách lệ, ngươi có vẻ là không tin ánh mắt của Sư Thúc người sao? Bách lệ liền vợ vàng chắp tay bà đáp. Dạ, bách lệ không dám. Ở bên trái đại điện thì một lão giả khác đứng dậy hướng lão đạo sĩ chắp tay mà nói. Ở sơ túc, xin chối trách bách lệ sư huynh. Phải biết rằng loại người có tư chất tốt nhất ở trên đời, hiếm lại càng hiếm. Huống chi một lúc liền có đến hai người như vậy, cho nên... Bách kiếp sư đệ. Trưởng môn liền đưa tay ra ở không trung vẫy vẫy vài cái. Ý bảo bách kiếp ngồi xuống, sau đó tự mình mà nói. Cứ bình tĩnh một chút, không cần phải nóng vội như vậy. Sự thật rốt cuộc là như thế nào? Thì một lát nữa chúng ta gọi hai đứa trẻ kia vào là biết ngay được thôi. Bách kiếp thì không dám cái lời trưởng môn liền chắt tay mà nói. Đã biết, trưởng môn. Trưởng môn quay lại phía đạo sĩ khẽ hỏi: sơ thúc. Lão đạo sĩ kia lười miếng mà đáp. Sao? Chào như là lời sưu thúc vừa nói, thì người đã từng à, lén xem qua tướng số của hai đứa trẻ đó sao? À, Vậy không biết là sư túc có thể nói ra một chút được không? Được Đụng đến bản lĩnh đắc ý nhất của mình, tướng nhân tri thuật, thì lão đạo sĩ vẻ mặt hưng phấn mà nói Ta thì trước tiên rút một quẻ tính cho tử ngạo thiên đứa trẻ này Quẻ tượng là càn, càn vi thiên, nãi vi quân thi đạo Quấn Lão giả phía bên phải kêu lên, à, bách thảo sư chất, đứa trẻ này ngày sinh thắng đẻ toàn bộ là vi kim. Nó thuộc là số mệnh kim ở trong ngũ hành, mà kim chỉ là đứng đầu trong ngũ hành. Hơn nữa nó tên là ngạo thiên, ẩn ý là ngạo thị quần hùng thiên hạ đó. Mọi người trong mặt ở đại điện thì không khỏi chấn động, trưởng môn khẽ gặt đầu rồi nói, Đứa trẻ này mệnh cách quả thực là không đơn giản. Thành tựu tương lai thì nhất định là phi phạm rồi. nay trưởng môn, lão đạo sĩ tiếp tục nói, cái đứa trẻ này thì quả thực không đơn giản đâu, bởi vì nó sinh ra liền hợp nhất với cả thiên vận đó. Cái gì? Thiên vận? Lời này của lão đạo sĩ vừa nói ra, thì đám người đang ngồi trên ghế đều thấp thòm, không yên. Trưởng môn cũng biến sắc mặt mà nói, sư thúc, người đã tính toán cẩn thận rồi chứ lão đạo sĩ đắc ý mà nói, trưởng môn không nắm chắc, ta cũng không dám kết luận bừa bãi đâu. Ngươi biết tính ta mà. ờ, trưởng môn. lão già ngồi ở ghế đầu tiên bên phải, hướng về phía trưởng môn chắp tay mà nói. Mọi người cũng đều biết rằng là tiên thiên bát quái thuật của sư thúc lão nhân gia chỉ sớm nổi danh khắp cả tu chân giới, bách hạo không. trưởng môn khoát tay mà nói, bách hạo sư đệ. Tiên thiên bắt quái thuật của Sư Túc thì mọi người đều đã biết cả rồi. Ta thì cũng tin tưởng lời nói của Sư Túc. Chỉ là vừa rồi nhất thời khó tiếp nhận mà thôi. Sư Túc xin đừng để ý. Không dám. Lão đạo sĩ hơi cúi đầu mà nói. Tên loại sự việc này thì ta cũng không dám tùy tiện nói đùa đâu. Người tin ta đi. Trưởng môn vẫy vẫy tay, ý bảo mọi người ngồi xuống và nói. Thiên vận, thiên mệnh sở quy. Thật sự là không nghĩ là thiên phận sẽ rơi vào trong tay chúng ta như vậy. Đáng giá chúc mừng, đáng giá chúc mừng đó. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Trưởng môn hưng phấn nói tiếp. Sư thúc may mắn được lão nhân ra người ra tay. Có thiên phận rồi, thì Ngọc Hư Cung chúng ta muốn gia nhập mà mời đại môn phái trong tu chân giới thì cũng không phải là việc gì khó nữa. Hà Nói xong thì trưởng môn kích động nhắm hai mắt lại Một hồi lâu sau mới mở mắt ra mà nói thiên vật đã ở trong tay chúng ta rồi Nhưng mà có một vật thì cũng rất là trọng yếu Sư Thúc Việc này cần phải làm phiền lão nhân gia một lần nữa Quay trở lại tục giới để mà tìm kiếm đó Lão đạo sĩ đáp Đó là việc ta phải làm thôi Ai... Trưởng môn thở dài Thật sự là làm khó người rồi Lão đạo sĩ phải tay mà nói Trưởng môn, ngươi từ khi nào mà trở nên cổ hủ như vậy chứ? Thôi được rồi, được rồi. Vậy thì sư điệt không cùng với cả sư thúc khách giáo nữa. Trưởng môn thần sắc vui mừng hỏi, vậy cái đứa nhỏ còn lại thì sao? Mệnh cách của nó là như thế nào? Ây, cái này thì... Lão đạo sĩ ngửa mặt lên trời thở dài một hơi thật là lâu không nói. Trưởng môn nhân nhú mày hỏi, sư thúc sao vậy? Lão đạo sĩ thở dài mà nói... Ta đây thì một đời duyệt người vô số, tiên thiên bát quái chưa từng tính sai. Nhưng mà duy nhất đứa trẻ này thì... Thì... Nữ đạm trưởng ngồi ở ghế cuối cùng bên trái giật mình mà nói. Nói vậy là sưu thúc, không thể tính ra được số mệnh của đứa trẻ đó sao? Lão đạo sĩ lại thở dài và nói, đúng là như vậy.